Trường 498 Chiều Nạc Từ khi luyện đàn tỷ thí đến nay Đã qua 3 ngày Trong khoảng thời gian này Luyện sự thật của tiêu viêm cơ hồ Truyền tụng trong đại đa số Đệ tử nội viện Lúc này danh vọng trong viện của tiêu viêm Chỉ sợ đã muốn sánh ngang Cùng với các cường giả trong top 10 cường bản Một luyện dược sư có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, mặc kệ là ở chỗ nào, hắn cũng được hưởng thụ đãi ngộ như cấp bạc đấu vương hoặc đấu hoàng. Đây chính là từ biểu hiện thái độ ấm ức từ các trưởng lão nội viện đối với tiêu viêm là hiểu được. Tuy nói, vì có phân phó của đại trưởng lão kia âm thầm chiếu cố cho tiêu viêm, Nhưng trước kia, vài vị trưởng lão cũng chỉ đối đãi như một đệ tử có tiềm lực không tệ mà thôi. Mà hiện giờ, xác thực, đã đưa hắn lên ngang hàng mà nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, lời... Cũng hiện ra vài phần khách khí khó nhận ra. Dù sao trong lòng những trưởng áo. Cũng rất rõ ràng, một tên luyện dược sư chế ra được ngũ phẩm đang dược. Giá trị này xa xa cao hơn một cường giả đấu vương. Mà lúc sau hiểu rõ giá trị tranh lệch. Các trưởng lão tự nhiên cũng không thể trước mặt tiêu viêm biểu hiện ra uy nghiêm trưởng lão bởi vì bọn họ biết thân phận này cũng so sánh với tiêu viêm kỳ thực không có lửa lực áp bách. Nếu vô dụng thì cần gì phải nói tới thân phận. Ba ngày thời gian vừa qua không chỉ có làm cho danh vọng tiêu viêm phóng đại trong viện hơn nữa mượn dùng thành danh tỉ tí thắng lợi cơ hội tất cả nội viện điện tử đều đã muốn nghe nói tới bàn môn muốn bắt đầu tiêu thụ đan dược tin tức quan trọng này kiến thức và đều viêm luyện đan tay tại bắc quảng trường không ít người đều cảm thấy hứng thú với đan dược của bàn môn thậm chí thường xuyên có không ít người qua lại cửa của hội tân sinh muốn mua trước mặt khác bởi vì tỷ tỷ thắng lợi Trong 3 ngày, Giật Bang niềm đem 5 điểm giao dịch lục tục bản giao cho bàn môn. Mặc dù với địa điểm tiêu thụ tốt thế này, Giật Bang rõ ràng cực kỳ đau lòng. Hơn nữa, lấy cớ kéo dài thời gian giao nộp, tiểu kế nhỏ nhặt ấy đều bị hách trưởng lão ra mặt cho nên tự nhiên sụp đổ. Cuối cùng, trước mặt uy nghiêm của hách trưởng lão, dực Bang cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn thành viên bản môn đem cái điểm giao dịch bốn huy chương dược băng tay thế là huy chương của bản môn khi năm địa điểm giao dịch vào tay bọn tiêu viêm liền chân thật cảm giác được cái gì gọi là nóng người mệt vẻ một ngày thời gian mà có tới gần 200 trăm viên đan dược nhanh chóng tiêu thụ hết sạch nhìn con số hỏa năng tăng bọt trên hỏa tinh tạp mấy người tiêu viêm nhị cũng được há hốc mồm đan dược hết Hơn nữa hiện giờ dược ban phong tỏa dược liệu cũng bị giải khai Tiêu viêm tự nhiên bắt đầu bận rộn Nhưng mà sau hai ngày hai đêm luyện chế Vẫn không đủ cầu Tiêu viêm cười khổ dừng tay hướng bọn Huân Nhi đưa ra đề nghị Chúng ta hẳn là lên đi thu thạp Thu lạp một ít luyện dược sư nữa thôi Trong đại sạch Tiêu viêm đôi mắt đen Tôi không biết là làm sao đánh vuốt tay nói Một mình ta thực sự không thể chịu đựng được luyện chế nhiều như vậy, cho nên chúng ta phải người. tìm người. Tin người, nói như vậy là muốn đem phương thuốc ra ngoài hay sao? Vừa nghe tiêu viêm đề nghị, vẫn như cũng là có chút kinh ngạc chậm ngâm một hồi nhẹ giọng hỏi. Lúc này không có biện pháp khác, ta dù sao cũng không thể mỗi ngày đều nhốt trong vòng luyện chế đan dược được. Tiêu viêm cười khổ lắc lắc đầu, nói, phương thuốc chúng ta không thể bảo mật cả đời, huống chi. Người cũng quá đẹp, cao độ chân quý của ba loại phương thuốc này Nếu thực sự ngày nào đó lộ bí mật Ta tự nhiên đem ra phương thuốc xuất sắc hơn Lời này thật không giả Ba loại này cũng chỉ ước chừng là nhất nhị phẩm căn bạn không tính quá chân quý Như vậy ba người huynh nhi trần trừ một chút liền gật đầu Tiêu viêm nói rất đúng Dù sao hắn không thể cả ngày bị nhốt tại bàn môn để luyện đan về phần chuyện đi tìm kiếm luyện dược sư để các người đi làm đi nhớ kỹ việc này phải lén tiến hành hơn nữa mỗi một người luyện dược sư tiến vào bản môn cũng phải điều tra rõ trước kia hắn có liên hệ gì với dược bang hay không tiêu viêm chính trọng nhắc nhở tiêu viêm coca ca lắng hàn nhàn cho người lén ẩn vào bản môn vân nhi khẽ cười nói tên kia cũng không phải người quang minh lỗi lạc gì nếu hắn muốn có được phương thuốc sẽ không từ tủ đoạn nào đâu tiêu viêm thản nhiên nói đã hiểu việc này liền giao cho ta đi độ suất là việc của đám người Huân Nhi đích xác có chuyện làm cho tiêu viêm cắn lưỡi ngày hôm sau khi hắn đưa ra đề nghị đã tìm được bà gã ước chừng tam phẩm luyện dược sư ngài Huân Nhi nói bọn họ bởi vì một ít nguyên nhân cho nên không bị sửa bàn tù nạp tại bên trong nội viện không chỉ không cùng dược bá một chỗ. Ngược lại, còn vì thường xuyên bị thành viên dược bang khi dễ, hiện giờ nghe tin bàn môn cố ý mời luyện dược sư gia nhập, dường như không có do dự liền đáp ứng. Nếu nói là trước kia, có lẽ các thành viên luyện dược sư này đối với bàn môn vừa thành lập cũng không có nhiều chú ý, hiện giờ lại bất đồng. Bàn môn mặc dù không có đấu linh cường giả, Nhưng lại có một gã luyện dược sư có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Danh hào này đủ giúp bạn muốn hấp dẫn không ít người. Mà hiện giờ luyện dược sư đúng là bị danh tiếng đệ nhất. Luyện dược sư của nội viện mà đến. tuy viêm đối với năng lực nhìn người của vân Nhi không có chút nào ngoài nghi. Cùng với ba gã luyện dược sư gặp mặt, nhìn thấy ba người vác bộ mặt sùng bái. Mặc dù có chút giờ khóc giờ cười nhưng trải qua một phên khảo hạch phát hiện ba người cũng kinh nghiệm luyện chế không tệ vì thế tiêu viêm đương nhiên quyết định đem bọn họ nhét hết vào trong bản hôn sau khi thu ba gã luyện dược sư xong tiêu viêm vẫn chưa lập tức đem phương thuốc sao ra mà là âm thầm quan sát phẩm hạnh lời nói của ba người hai ngày sau kêu cặp A vào mật thất đem phương pháp luyện chế ba loại đan dược giao cho ba người hơn nữa dặn dò không thể tiết lộ ra ngoài Chỉ ba ngày sau khi gia nhập truyền thụ, phương thuốc bậc này, ba vị luyện dược sư kia bị thủ bút sao hoa của tiêu viêm làm cho chấn kinh, phải một lúc sau mới ngưng trọng hành lễ với tiêu viêm. Không nói mật khác, chỉ phần tin tưởng này đủ để làm bọn họ vốn bị dược ban chèn ép thê thảm, lòng cực kỳ cảm kích, đem phương thuốc cấp cho ba người, nhìn thấy gương mặt kinh hỉ cùng cảm kích của bọn họ. Tiêu viêm cũng lặng lẽ thở nhẹ nhó một hơi Ít nhất hiện tại Xem ra ba người này vẫn tin tưởng được Có ba người giúp đỡ Tiêu viêm lại nhàn rỗi Lưu lại bản môn mấy ngày thời gian Thỉnh thoảng chỉ điểm ba người luyện chế đan dược Rốt cuộc sau đó Hắn ly cuộc sống thay thạm Ngày đêm luyện chế đan dược trước đây Đan dược bản môn mặc dù bán rẻ hơn dược bang một chút Dù sao không có khả năng ngày nào cũng mua Vì vậy sau mấy ngày đi qua liền thạ nhiệt cái loại tình huống đăng dược vừa ra rõ không đến một giờ tranh mua sạch sẽ đã hiếm thấy xuất hiện nhưng mà hiện giờ tình hình tiêu tụ đã đủ để cùng sự bang cạnh tranh ngang nhau Người vẫn là loại sinh vật dễ quên cho nên thời gian quan đi sự tăng vọt do tỉ tí đăng dược mang đến cũng bắt đầu chậm rãi nhạt dần với hiện tại như thế tiêu viêm mới thở dài một hơi Bây giờ đi ra ngoài, mấy cái ánh mắt nóng cháy đã đỡ hơn rất nhiều. Đến hiện tại, bản môn xem ra là hoàn toàn đi vào quỹ đạo. Ba người bọn Huân Nhi cũng bắt đầu gấp rút thời gian vào trong luyện khí tháp tù luyện. Hiệu quả cho dù là tiêu viêm cũng phải kinh ngạc. Dựa theo tốc độ này, chỉ sợ Huân Nhi hổ ra ngô hạo. Ba người đều có hy vọng đột phá đến cấp bậc đấu linh trong vòng nửa năm. Đến lúc đó, chắc chắn thực lực bản môn sẽ xuất hiện đột biến tăng vọt Có lẽ bởi vì lần trước Trong luyện khí tháp bế quan Thời gian quá dài Hiện tại tư viêm không có ý nghĩ Lại ở trong đó Không gian tù túng Hơn nữa hắn rõ ràng Đối với tình huống vừa đột phá Không lâu như mà Nói Giờ đi vào tháp tu luyện hiệu quả đạt được không cao Trong lúc sách rỗi Tư viêm cùng ngô hạo Vài lần đi thi đấu chàng thể thao Trong đó Cái loại đấu khí nóng rực áp bức Cho từng người đi vào Đều nhiệt huyết sôi trào Bất luận là kẻ nào Cũng nghi vọng chính mình có thể là nhân vật trung tâm Ở giữa sân thi đấu Chỉ cần người dám đi vào Vậy nên trở thành nhân vật Chính chói sáng nhất Bàn tay dựa vào lan can Tư viêm lưỡi nhắc Nhìn phía dưới sân đấu chiến đấu vô cùng kịch liệt Đấu khí mạnh mẽ cắt bay đá chạy Công kích ngẫu nhiên đánh lên vách tường cứng rắn Đá vụn tung tóe đầy trời Nhạt, nhạt nhạt nhìn thấy các viện thủ thi triển thân pháp viêu giật Trong lòng của tiêu viêm bỗng nhiên giật giật Ngón tay chậm rãi vút về nạp giới Có một quyển đủ để làm rất nhiều người đỏ mắt Địa dài thân pháp đấu kỹ, tam thiên lôi động Tợ hồ, thời điểm tu luyện cũng đã tới Lầm vào một tiếng, tinh thần tiêu viêm đột nhiên nóng lên Xem ra lại phải một mình vào trong thâm sơn rồi Cười nhẹ một cái, tiêu viêm cũng không chờ ngô hạo tức hướng bên ngoài thể táo trạng đi ra nghỉ ngơi gần nửa tháng đến giờ hắn cũng là lên tăng thêm thực lực của mình rồi cũng là tăng thêm một phần lợi thế sau này trong nội viện mà tu luyện tam thiên lôi động rõ ràng là không được cho nên tiêu viêm lần này tính một mình đi vào thâm sơn mà mịt thẳng cho đến khi tu luyện thành công tam thiên lôi động mới thôi. chương 499 Tam thiền lôi động Trong một góc thâm sơn mờ mịt, một mảnh màu xanh kéo dài đến cuối tầm mắt, giống như là màu xanh của hải dương vô tận, bỗng nhiên rừng cây khẽ rung chuyển, một làn sóng như thủy triều màu xanh biếc thật lớn, rộng chừng gần trăm trượng từ xa quét tới. Như, như hiện khiến cho người ta líu lưỡi run sợ Phía trên rừng rậm Bỗng nhiên một tiếng xé gió vang lên Từ đằng xe một đạo thân ảnh Đang bay giữa không trung hiện lên Không phải ai khác Chính là tiêu viêm Tự vân dược sau lưng tiêu viêm Nhẹ nhàng khẽ lai động Giúp thân thể trôi nổi giữa không trung Ánh mắt hướng nhìn xuống phía dưới Không thấy tận cùng của rừng rậm Trên mặt toán cười khổ Hắn không nghĩ rằng phía ngoài nội viện lại có mảnh rừng rậm to lớn như thế, thậm chí rộng lớn như ma tú sơn mạch chạy ngang ra má đế quốc cũng không hứng, không thể lớn hơn nó. Trong lòng thầm thở dài, nếu tới việc phải đi tìm kiếm lời tu luyện phù hợp hoàn cảnh trong yêu cầu của dược lão, thì việc liền có chút mờ mịn không biết làm sao để tìm kiếm. Một lời trong mảng rừng rậm rộng lớn và phù hợp với yêu cầu của dược lão, ánh mắt T Viêm dò xét động tĩnh xung quanh một lần, ẩn ẩn nghe sâu trong rừng rậm vang lên một ít mà thú kêu chập tấp gấp rú, từ vân vực sau lưng T Viêm nhẹ nhàng rung lên, thân hình lại một lần nữa hóa thành bóng đen, tiếp tục bay xuyên qua dãy núi liền miền bất tận trong rừng rậm. T Viêm ức chừng, mất khoảng thời gian một ngày để tìm kiếm trong bản rừng rậm nơi dược lão yêu cầu, bất quá vật quý của hắn tương đối tốt vào giữa trưa ngày thứ hai khi bay qua rừng thì tiêu viêm cũng phát hiện lời đang cần tìm trước mắt chính là lời tu luyện mà tiêu viêm cảm thấy phù hợp nhất đây là một cái đầm lầy nằm giữa hai ngọn núi này khá ẩm ướt có lẽ là do nước chảy từ trên núi hướng xuống mặt đất bùn đất dưới chân khá ướt át đặc biệt khi đi đến chỗ dãy đất trung tâm nơi này cơ hồ hoàn toàn bị biến thành đầm lầy Phụ bởi số lượng lớn cỏ cây xanh tốt Phía không chung trên mạng đầm lầy Thân thể tiêu viêm nhờ tự vấn dựng mà trôi nổi Tiêu viêm tự dò xét Đem mảnh đá ném vào trong đầm lầy Hòn đá rớt xuống bãi cỏ Khiến cho bùn bằng tung tué Trên khuôn mặt toán hiện lên chút vui mừng Diện tích đầm lầy này cũng vừa phù hợp với yêu cầu dược lão Trên tay chiếc diện hắc sắc cổ xưa hơi giao động Linh hồn của dược lão hư ảnh bay ra Ánh mắt tủy ý nhìn lướt qua đầm lầy phía trước bị cỏ xanh bao phủ Trên con mặt lộ ra Một tia hài lòng cười Không tôi, nơi này phù hợp Dùng để tu luyện tam tiên lôi động Mặt quá bên trong đầm lầy Vẫn có một ít mà thú tiềm tàng. Tự nhiên một bên vẫn luôn chú ý Bên trong đầm lầy lập tức cao mày nói Chỉ là một ít mà thú Tiểu sao họa không đáng ngại Ta tu luyện đấu kỹ thân pháp Cũng cần chúng nó tự nhiệm Dược lão cười nhẹ một tiếng Thân thể nhẹ nhàng rơi chín cây đại thụ nhìn Tiêu Viêm nói Vậy người hãy cầm Xuống đầm lầy Xem có chút trở ngại nào hay không nghe vậy Tiêu Viêm thoáng chần chờ ghét gật đầu Thân thể chậm rãi hạ xuống Khi sắp chạm vào mặt đất Bạ bài khẽ rung lên từ Vân Dựng toa một tiếng liền thu trở về Tiêu Viêm không có gì trì Của tợ Vân Dựng Thân thể liền thẳng tắp lọt xuống đầm lầy khi bàn chân hắn tiếp xúc mặt nước bùn, thì đột nhiên một gỗ lăng lượng mãnh liệt tấn công vào lòng bàn chân, năng lượng mãnh liệt khẽ chạm vào lòng bàn chân nổ vang khiến không gian xung quanh đầm lầy vang vọng không ngớt. vóc phía dưới bàn chân lượng lớn bùn đen bị bùng lộ văng lên, nhưng là thân hình của tiêu viêm không giống như dự bị bị văng đi, ngược lại bởi vì dưới chân đột nhiên xuất hiện lốc xoáy bùn. Khiến cho thân thể Tiêu Viêm lập tức rơi xuống. Bàn chân bị bùn đen bao bọc, sắc mặt Tiêu Viêm hơi đổi, không nghĩ tới bùn đen này lại có hấp lực không nhỏ, đem thân thể của hắn lôi xuống trong đầm lầy, song chợt nhỏ giật thăng, chất chụp thẳng xuống mạnh mẽ vô hình kình khí trào ra. Nhất thời trong lúc đó, mặt ngoài đầm lầy nháy mắt xuất hiện hai chỗ lõm xuống, mặt Tiêu Viêm cũng chỉ dùng suy hoạt trường để dò xét, đem bàn chân từ trong đầm lầy kéo ra. Bạ và vai rung lên tử vân rực như chấp hiện sau lưng, sau đó vội chấn động đem thân thể bay lên trôi lỗi giữa không chung. Sau ngay khi bàn chân vừa mới thoát ly khỏi đầm lầy, khoảng khắc đó xung quanh đầm lầy đột nhiên bạo động một thủy tuyển đen nhánh. Từ trong đầm lầy hung hăng bắn ra mục tiêu, chính là tiêu viêm trôi lỗi giữa không chung. Đột ngộ xuất hiện công kích về phía mình, làm cho tiêu viêm trong lòng một trận kinh ngạc. Bất quá cũng may tiêu viêm có chuẩn bị sẵn, không lời là. Hai tay một lần nữa hung hăng đánh xuống, vô hình kình phong tại giữa không trung đụng vào thủy tiễn hắc sắc, nhất thời đem nó chấn thành hắc thủy. Hai cánh nhanh chóng chấn động, thân hình tiêu viêm bay lên chơi nổi khoảng mười thước so với đầm lầy mới dừng lại, ánh mắt ngưng trọng, thấy không ít rắn bên trong đầm lầy đang động đậy, trong đó một con hắc xà vừa lúc từ bên trong đầm lầy mặt dự tợn. Miệng mở rộng mùi tanh hôi Hướng lên trên bạo suất, Hắc hắc như thế nào Nhìn thấy một chân tiêu viêm Bị dính bùn đen, Giờ đã không gọi chiêu tức nói Bạo bước phù hợp sử dụng Trên địa hình mềm mại ướt ắt này Tiêu viêm cười khổ lắc đầu Dưới tình huống địa hình giống như đầm lầy Thì bạo bước cầu hồ không có khả năng di triển có hiệu quả ngược lại khiến cho hắn gặp không ít khó khăn Khi bị hấp lực của bùn Đèn kéo xuống phía dưới Bạo bước của người cũng chẳng coi là thân pháp đấu kỹ cao minh gì, chẳng qua là mượn đấu khí đạp trên mặt đất, khiến cho mặt đất lộ mạnh trở thành xung lực, đẩy nhanh tốc độ hơn bình thường mà thôi. sư lão nhàn nhạt cười nói: nếu người có thể đem tam thiên lôi động tu luyện thành công, thì đầm này này đối với ngươi mà nói chỉ là dẫm trên mặt đất bằng. để tu luyện đến trình độ lô hỏa thuần thanh, có thể nhờ vào thân pháp mà phi hành tự ly ngắn. Trên không trung cùng dừng lại trên không trung Năm đó Phòng lùi các các chủ Từng bị gã đấu tông cường giả liên tủ Ngăn đón Vậy sát nhưng nhờ tam thiên lôi động Mà thuận lợi thoát thân. hơn nữa còn phản kích khiến một gã đấu tông cường giả trọng thương Nhờ sự huyền diệu của tam thiên lôi động Từ việc này Có thể nhìn ra Thần pháp có phần lợi hại hơn đấu kỹ Tuy thần pháp này Vì một ít xuyên cớ Chỉ gần địa dài sơ cấp nhưng nếu so với tốc độ tăng tốc thì đủ để với địa giai trung cấp thần pháp đấu kỹ so sánh. Còn ngươi nếu có thể học xong thần pháp này, với thực lực hiện tại, cho dù gặp phải một gã đấu vương cường giả ngăn trở cũng có thể an toàn thoát ra. Nghe vậy trong lòng Tiêu Viêm trở lên nóng bỏng hơn rất nhiều. Nếu đem Tam Thiên Nội Động luyện xong, vậy sau này tiến hành cướp vẫn nạc tâm viêm, không thể nghi ngờ gia tăng rất lớn xác suất thành công trốn thoát. Ngón tay sờ lạp giới Nhất thời bàn tay xuất hiện một quyển trục màu bạc Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về quyển trục Sau khi cầm trên tay quyển trục màu bạc Tư viêm tự hồ nghe được một tiếng Nhỏ Sấm nổ mạnh Ánh mắt chuyển hướng rực báo Thanh âm có chút bực thiết hỏi lão sư, tam thiên lôi động này làm sao mới có thể tu luyện thành công? tam thiên lôi động Dù đặt trên đại lục đủ để khiến làm vô số người đỏ mắt thèm thuông với thân pháp đối kỹ này năm đó ta đã từng đi phong lôi cát cũng có ý đồ mượn thân pháp đối kỹ này nhưng cuối cùng nó vẫn như cố bị từ chối sực lão nhạt nhạt cười nói cái này thuộc một trong những loại chấn bảo của phong lôi cát mỗi một quyển trục chế tạo đều hao phí tâm huyết rất lớn bởi vì mỗi một quyển trục bên trong đều do vị các chủ phong ấn một tia phong lôi chi lực để phòng tiểu nhân và những người ngoài bên trong phòng lối các chỉ có một ít trợn lão đệ tử cống hiến thật lớn cho môn phái mới có tư cách tu luyện. Phong lôi chi lực trong lòng thầm dị lo một lần Tư viêm khẽ cười nói khó trách lúc trước cầm gậy chụp là có thể nghe thấy tiếng sấm hóa ra là bởi vì phong lôi chi lực. Phong lôi các có thể tại đấu khí đại lục kéo dài không suy tàn nguyên nhân. Quan trọng nhất là nhờ vào phong lôi chi lực này. Nghe nói, chỉ có cuồng phong lội lên, mây đen dày đặc, đợi khi thời điểm lôi đình chấp động, ngồi trên đỉnh lối thì mới có thể may mắn hấp thu tự do. Trong hư không mỗi ít phong lôi chi lực, bất quá phong lôi chi lực này cũng có chút bá đạo. Nếu tâm trí không kiên định, sợ không thể đem nó thao túng, Thậm chí nếu vô ý, có thể dẫn đến sự phản vệ nguy hiểm. Cơ hội không biết bao nhiêu điện tử vĩ đại của vòng lùi các, tại bước này mà hồn phi phách tán. Chỉ là khi nào thành công, lực công kích chứ danh của lôi thuộc tính đấu khí cũng không thể bằng vào công kích của vòng lùi đấu khí. Về điều này, phần quyết có phần tương tự, phải cắn nuốt dị hỏa mới khiến cho đấu khí uy lực tăng lên trên diện rộng. Sợc lão cười, nói... Cứ hiện giờ sở hữu đấu khí Thành liền điện tâm họa Không thể nghi ngờ là so với đấu khí hỏa thuộc tính bình thường mạnh hơn rất nhiều Chắc người có thể phát hiện điều này Vâng Tiêu viêm khẽ gật đầu trong lòng Đem tên tuổi phong với các nhớ rõ Sau đó hướng về dược lão cười hỏi Hiện tại ta làm sao mới có thể tu luyện Tính pháp đấu kỹ này Chờ Dược lão cười nói Chờ, chờ cái gì Tiêu viêm kinh ngạc hỏi gật đầu nhìn thoáng qua chút mây đen trên bầu trời dực não khẽ cười chờ gió to lên chờ lối điện đánh xuống sau đó hấp thụ phong lôi chi lực bên trong quyệt trục như thế mới có thể bước đầu tu luyện tam thiên lôi động xem trời hôm nay chắc còn không xa nữa đâu nghe vậy tiêu viêm có chút kinh ngạc chợt tỉnh ngộ để ánh mắt nhìn cuối chân trời đã có ít mây đen khẽ gần đầu bên trong rừng rậm thời tiết thay đổi như trong trong làm cho người ta khó có thể nắm bắt chính xác lúc này đây chờ đợi vẫn chưa được bao lâu buổi trưa vẫn là chiều tà thì vào ban đêm đột nhiên không biết từ góc nào trên bầu trời mây đen chảo ra che kín cả bầu trời cuồng phong nổi lên cuồn cuộn quét xuống núi đem núi rừng bên trong thổi phát Hà tiếng rệt vang mây đen dày đặc tiếng sấm trầm thấp từ giữa hư không chậm rãi truyền xa như thể hiện uy nghiêm tuyệt đối có thể khiến cho khắp núi non đều lâm vào bối rối cùng yên tĩnh. Suy một luồng điện chớp từ trong mây đen đánh xuống, quang mang chói mắt, đem dậy núi chiếu như ban ngày. Tại một chỗ trên đỉnh núi, hắc bào thanh niên ngồi trên ghế trên dẹp bằng ở phía tảng đá tùy ý để cuộn phòng quét qua mặt. Thế nhưng hắn vẫn như bàn thạch bất động, không chút sức mệt tiệt chớp đánh xuống hiện ra một khuôn mặt thành tú bình tạn tuyết viêm ngẩng đầu phía trên rồng tố nhìn nghìn tầng tầng lớp lớp mây đen trên khuôn mặt khẽ mỉm cười bàn tay khẽ xoay tròn liền xuất hiện quyển trục màu bạc phía trên quyển trục có ghi các dòng chữ mang phong cách cổ xưa tiệt chớp bên trong quyển trục phุด ra nhàn nhạt, nhạt điện quang màu bạc chợt động ra bốn chữ tam thiên lồi động Đường 500, Phong lôi chi lực Trên bầu trời, tầng mây đen dày đặc lượn lở xung quanh, muốn quấn lại với nhau, khiến bầu trời khắp nơi một màu đen, bất chợt một tia chớp màu bạc to như cây trựa. Phá tan mây đen đánh xuống, muốn xé rách không gian, toàn bộ lúi lòn vào trùm trong ánh sáng huy hoàng mà đầy thiên huy. Dưới hoàn cảnh cực kỳ cuồng bạo, dân bản xứ và ma thú sâu trong núi đều sợ hãi trốn vào bên trong huyệt động không dám tùy ý xuất hiện, cuộc phòng quét qua, mang theo một chút tiếng gầm rú vang vọng đến toàn bộ núi lon. Gió bão đem ngọn cây bên cạnh tiêu viêm bứt thẳng lên quăng xuống núi, hồi lâu sau vẫn không nghe được tiếng vọng lại của ngọn cây, ngồi xếp bằng trên đá. Trên tay Tiêu Viêm đang nắm giữ quyển trục màu bạc. Dưới thời tiết ác liệt, lôi diện thường xuyên xuất hiện, quyển trục vẫn như cũ biểu hiện phong cách cổ xưa, nhưng dưới thời tiết như vậy cũng dần dần tạo mát xa hơi ấm. Bỗng nhìn ánh mắt Tiêu Viêm nhìn thấy từ giữa quyển trục, một tia điện mang mà màu bạc cực nhỏ bé lóe lên. Tiêu Viêm thầm thở dài, ngẩng đầu lên nhìn tia chớp lôi đình đã bao phủ toàn bầu trời. Tiêu Viêm cảm nhận được bàn tay phải đang gác lên đùi khẽ run rẩy bởi vì dưới hoàn cảnh này hắn có thể bất ngờ bị một tia sấm sét bổ trúng, tuy khuôn mặt bên ngoài tỏ vẻ bình thản nhưng trong lòng cảm thấy lo sợ. "Đạo sư, chừng nào thì bắt đầu?" Bàn tay vẫn đang nắm chặt quyền trượng, phía trên tạm tiền lồi động bốn chữ cổ xưa không ngừng phóng thích quang mang nhè nhè như muốn bay ra ngoài. "Có thể bắt đầu nhưng vẫn là lên cực kỳ cẩn thận một chút." Mặc dù phòng lối chi lực quy lực không bằng dị hòa nhưng cũng cực kỳ bá đạo. Chỉ một chút sơ suất liền gặp nguy hiểm chí mạng. Dược lão với thanh âm trị trọng vang lên trong lòng tiêu viêm. Vâng, khách gật đầu tiêu viêm biết được. Nếu muốn có được lực lượng, cũng không dễ dàng. Năm đó, cặp phải dược lão mà đi học phần quyết, có thể cắn nuốt dị hỏa tăng thực lực. Nhưng mà hắn cũng phải đem tính mạng ra đặt cược Trong lúc công pháp tiến hóa Cho nên nguy hiểm hiện tại Cũng không khiến hắn hốt khoảng nhiều Ngay cả thanh liền địa tâm hỏa Cũng không làm cho hắn chết cháy Tiêu viêm tin tưởng phong lôi chi lực hiện tại Mặc dù có chút bá đạo Nhưng cũng không khiến cho hắn chuồn bước Đem quyền trục mở ra Hai chân bay lên trên Lúc này phong lôi chi lực Trong thiên địa mật độ dày đặc Không cần hấp dẫn chúng Sợi tờ phong lôi chi lực Trong đó sẽ tự bay ra Tại lúc đó Nó trượt hiện lên Thì bắt đầu hấp đù vợ trong cơ thể Luyện hóa là được Dược đã nói ra toàn bộ quá trình Luyện hóa Trong lòng lặng lẽ nhập một lần Sợ bỏ sót điều gì rồi mới gật đầu một cái Hai tay của tiêu viêm đính Một chút Dược thủy nắm chặt quyền trục Sau đó mạnh mẽ sẽ rách mặt ngoài quyền trục Lúc sẽ mở quyền trục Đột nhiên cường quang màu bạc chói mắt từ bên trong quyền trục phóng xuất ra, liền hóa thành một đạo điện quang màu bạc thô to hình trụ trực tiếp cắm bảo tầng mây đen dày đặc. Ngoài trăm dặm vẫn thấy được rõ ràng, quyền trục đột ngột dị động, làm cho tiêu viêm khá sợ hãi. Bất quá đạo điện quang là màu bạc hình trụ không duy trì được lâu, phá ra âm thanh suy một tiếng, liền cấp tốc hướng về quyền trục bay lại. Cuối cùng toàn bộ biến mất trong quyền trục. Chỉ khi thấy quyền trục trở lại bình thường, tiêu viêm mới lặng lẽ thở dài, lòng một chút mồ hôi lạnh đang chảy trên chán. Hắc giác vực cách lơi đây không xa, nếu kinh động người nào đó, rất nhanh chuyện này sẽ lưu truyền khắp hắc giác vực, dẫn đến sự chú ý của những tên tham lam. Đương nhiên tiêu viêm cũng cực kỳ hiểu biết, hắn biết không được để lộ cuốn thân pháp đốc ký này. Việc chặn cướp ở hắc giang vực đã làm cho hắn cùng với huyết tông kia đạt đến trình độ không thể hòa hoãn được tiêu viêm không tin tên tông chủ huyết tông sẽ buông tha cho mình hiện tại khi tông chủ huyết tông còn chưa biết là do mình giết chết con của hắn nên chưa có chi sát nếu không mà nói dù mình đang ở trong giả nam học viện tên kia chắc chắn điên cuồng bất chấp tất cả cũng muốn giết hắn tu hồi lại suy nghĩ trong đầu ánh mắt tiêu viêm lại một lần nữa hướng quyển trục kia trong lòng nào nào, bởi vì lần dị động lúc trước, lúc này quyển trục màu bạc bị một tầng màu bạc nhàn nhạt xung quanh bên trong lẫn cả bên ngoài, mơ hồ có thể thấy được những đồ án kỳ dị khá nhỏ, nhưng khi chú tâm nhìn lại không phát hiện ra đồ mối gì. trong lòng nhớ lại lời dược lão phân phó, khẽ hít sâu một hơi, tiêu tập trung tinh thần, lực lượng linh hồn bay ra đem không gian xung quanh tảng đá bao phủ chặt chẽ. Linh hồn cảm giác của tiêu viêm có thể phát hiện Dù chỉ là một mảnh đá nhỏ xuất ra Tại lúc tiến vào trạng thái ngưng thần không bao lâu tia chớp bên trên bầu trời như ẩn như hiện Hào quang màu bạc trên quyển trục càng ngày càng hiện rõ Cuối cùng quyển trục lại tự động trôi lội bay đến hướng trước ngực tiêu viêm mới dừng lại Tại thời điểm hào quang màu bạc Càng ngày càng mãnh liệt địa đồ bị bao bọc bởi màu hàn quang Màu bạc như ẩn như hiện cũng trở nên rõ ràng, không ngờ địa đồ lại là các tư thế hình người. Tuy rằng các hình người thể hiện tư thế khác nhau, nhưng cơ hồ dưới dấu chân bọn họ đều là một tiết chớp màu bạc bao lấy. Đột nhiên hào quang khẽ nhúc nhích khiến bóng người sống nặng. Không gian hơi dập dờn, bông bình, thì bóng người tác. Phá tan hào quang cho buộc mà bay ra ngoài, bóng người hư ảo thế nhưng tốc độ lại rất kinh khủng giống như coi thường khoảng cách không gian những bóng người này đều thoát khỏi phạm vi bao trùm cảm giác linh hồn của tiêu viêm mặc dù tiêu viêm sớm đã tiến vào trạng thái ngưng thần hơn nữa lần lượng của bóng người khi lao ra khỏi hào quang tiêu viêm cũng cảm thấy được nhưng cảm nhận là một chuyện tiêu viêm phát hiện không thể ngăn cản những bóng người này khi đấu khí trong cơ thể tiêu viêm dâng ra từ bàn tay thì mấy người kia cũng muốn xuất phát ra công kích về tiêu viêm lập tức khuôn mặt tiêu viêm không dấu nổi vẻ chấn kinh. Ngưng. Tại lúc tiêu viêm ảo lão chấn kinh, thì thanh âm quen thuộc của dực lão vang lên bên trong thanh âm giả luôn ẩn chứa lực lượng linh hồn cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí khi sóng âm quét qua bãi cuồng phong, đểm khiến cuồng phong cũng phải yên lặng. Ngay lúc sóng âm hướng lên bóng người lăng lượng, khiến cho bóng người lăng lượng đình trệ trong không gian lập ra những tư thế kỳ dị, trở về thanh âm trầm thấp do Dược lão quát lên, lực lượng linh hồn mạnh mẽ bao phủ toàn bộ. Sơn Phong Bạo Dũng quay về, bóng người năng lượng do ảnh hưởng của linh hồn lực lượng mà rơi xuống, cuối cùng bắn chú bên trong đầu Tiêu Viêm. Trong lòng vẫn còn đáng kiếp sợ lực lượng linh hồn cường đại kinh khủng của Dược lão, bỗng một cỗ lực lượng mạnh mẽ tràn vào đầu Tiêu Viêm, khiến cho hắn chấn động mạnh rơi vào hôn mê, loáng thoáng trong lúc hôn mê, hắn thấy được một chút huyền diệu của mình. Ảnh bóng người chật ẩn chật hiện, bất quá do hôn mê nên cũng không thấy được rõ ràng. Hôn mê trong khoảng thời gian khá dài cũng khiến hình bóng người biến mất theo, dần dần từ trong hôn mê tỉnh lại. Bầu trời vẫn như trước có tiên chấp. Mây đen kịt như đem lòng người bao phủ Khiến người khác cảm thấy có chút khó thở Lực lượng linh hồn của lão sư thật cường đại Nếu so với lực lượng linh hồn mà nói Chỉ sợ trên đấu khí đại lục này Không mấy người có thể so sánh với lão sư Chẳng trách Chỉ cần dựa vào lực lượng linh hồn Cũng đủ để chống đỡ với đấu tông cường giả Trong lòng lần nữa nhớ lại lực lượng linh hồn Khiến cho không gian xung quanh yên lặng Trong đầu Ti viêm nhĩ không được hiện lên chút kinh ngạc đừng suy nghĩ lung tung. Phong lôi chi lực đã theo hình vẽ mà tiến nhập vào cơ thể ngươi, màu trắng luyện hóa chúng, sực lão khẽ quát, thành âm đột nhiên vang trong lòng tiêu viêm. Tiếng quất của sực lão mới hạ xuống, thân thể tiêu viêm mạnh mẽ cứng ngắc, khuôn mặt trở lên tím hồng, đôi mắt bình thường đen nhánh cũng hiện ra một số tia chớp nhỏ. Hai tay cơ hồ thuần thục nhanh chóng kết thủ, pháp tu luyện, tâm thần của tiêu viêm tiếp tục tiến nhập trong thân thể trong cơ thể đấu tinh xung quanh tụ xoáy cũng nhanh chóng di chuyển một cỗ đấu khí màu xanh mãnh liệt giống như là hồng thủy di chuyển bên trong kinh mạch cuối cùng dừng lại tại một chỗ kinh mạch sào giới bao lấy một tia năng lượng màu bạc mông lung rồi áp chế xuống bởi vì lời nhắc nhở kịp thời của dược lão trong cơ thể ẩn chứa phong đối chi lực vẫn chưa sinh ra lực phá hoại mạnh mẽ đã bị đấu khí của tiêu viêm bao lấy nhìn thấy năng lượng màu bạc kia chiếm một chỗ trong kinh mạch phá ra dao động mạnh mẽ, tiêu viêm nhị không được tẩm hồ may mắn. TT năng lượng màu bạc không ngừng vặn vẹo, hơn nữa không ngừng tạo mát ra tiếng vang TT giống như là một mạng xà đang chiếm cứ trong thân thể. Tại lúc năng lượng phát ra tiếng vang kỳ dị, tiêu viêm có chút kinh dị phát hiện đấu khí đang vây quanh năng lượng màu bạc thoáng run rẩy nhìn qua giống như là một đoàn cừu đang vây quanh một con mãng xà hung hăng đang lo lắng trước khi đối phương sắp chết phản kích lại. Tiếng năng lượng mông lùng màu bạc như nhận thấy đấu khí run rẩy liền đột nhất nhất thời tăng vọt. Ngân màng mãnh liệt đi qua đấu khí màu xanh liền lùi bước lén tránh. Ngân màng càng không chút cố kỵ xông tới. Bát ra âm thanh tt cơn bang này biểu hiện giống như tính người làm cho tiêu viêm cảm thấy kinh ngạc kinh ngạc rất nhiều nhưng chỉ chút cười lạnh chỉ là một tia phong lôi chi lực cũng dám kiêu ngạo hừ trong lòng hừ lạnh một tiếng theo thanh âm hừ vang lên mấy tia năng lượng màu bạc đang vây quanh đấu khí bỗng nhiên kịch liệt dao động chợt đấu khí khẽ vặn vẹo một đoàn lửa màu xanh lạnh lẽ xuất hiện năng lượng màu bạc lâm vào đại địch quang mang cấp tốc lui trở về Ánh mắt quay về phía năng lượng màu bạc đang đùi bước, đố khí lửa xanh giống như liên miên, bỗng chốc biến thành một đầu ác lang hung ác từng bước ép sát vào năng lượng màu bạc tuy thời chuẩn bị thánh một kích mạnh mẽ vào những tia năng lượng màu bạc kia.